Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh ý bảo cô tới gần hơn tô dĩnh cúi đầu ngang nhiên xông qua Anh ghé vào bên tay cô thì thầm Anh chợt nhớ tới Nhớ tới cái gì? Nhớ tới giấc mơ ấy Tổ dĩnh cười Thông minh nhảy mắt mấy cái Là giấc mơ mà em và cha sứ nói sẽ chăm sóc anh cả đời à? Ừ, anh gật đầu Sao lúc đấy em lại quay lại với anh nhỉ? Cô giả ngu Giang mắt anh lóa lên tiên nhìn hài hước Em nói anh nằm mơ rồi. Vậy bây giờ anh nên tính toán đi, mộng đẹp trở thành sự thật rồi. Anh cười, kéo cô lại gần hơn, hôn lên má cô. Giờ đi chặn bánh cưới thôi. Được, chờ một chút. Tổ dĩnh nhìn bốn phía gọi to. Gia Lệ, Gia Lệ, chúng ta đi chặn bánh cưới thôi. Tổ dĩnh, trong phòng thay quần áo, vọng ra tiếng Gia Lệ la lên. Tổ dĩnh đi tới, đứng bên ngoài phòng thử đồ hỏi. Còn không ra, chúng ta phải đi thôi, thử ra thử vào bao nhiêu bộ như thế vẫn chưa đã nghiền hay sao? Cậu vào đi, nhanh lên một chút." Gia Lệ lúng túng nói, "Thật là, Tố Dĩnh mà cởi đi vào. Cậu, cậu làm gì thế?" Nàng thấy Gia Lệ ngồi ở trong, trên người mới cởi được một nửa bộ áo cưới, đang dùng hết sức lực để cởi lễ phục, "Mau, giúp tớ cởi ra, hình như tớ bị mập lên mãi mà em không qua được mông." Tố Dĩnh ngồi xổm xuống, đưa tay giúp đỡ, "Đáng đời." Hôn lễ được cử hành ở giáo đường, hai hàng người hai bên đồng loạt đứng dậy chúc phúc cho bạn họ. Đây là nhà thờ lớn nhất trong thành phố, nhưng bên dưới sân khấu đầy áp người, mà phía ngoài ô tô của khách mời kéo dài ra tận bên ngoài đường cao tốc gây tắc đường. Bên phải khách mời nói tiếng Trung, bên trái khách mời nói tiếng Nhật. Đàm khách mời bên trái là một loạt các sĩ quan đã về hưu từ những bộ ơ phục đã mang hàm ý kiêu khích trên má, cánh tay hoặc trên đầu đều có dán những biểu tượng lá cờ của tổ quốc, giống như những chiến sĩ yêu nước có chỉ hướng của gia tộc Nam Phương mà đắc ý khiêu khích đám người bên kia. Khách mời bên trái đều là những người có thân hình cao lớn, nhanh nhẹn dũng mãnh, khí chất âm trầm, yêu thương nhau như huynh đệ, bọn họ đã được lão đại Yamamoto cảnh cáo trước, thấy khách mời bên phải thỉnh thoảng ném sang những ánh mắt khiêu khích và nghe những lời nói không thiện ý, chặn phương pháp né tránh, giận mà không dám nói gì, tất cả đều vì sai chạm tâm, con trai bà bối của lão đại. Hôn lễ bắt đầu hai cặp vợ chồng mấy lục đục xuất hiện ở trước mắt cha xứ. bọn họ lắng nghe cha xứ chỉ thị, trao nhẫn cho nhau, trao lời thề, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Lão đại Yamamoto nhìn vẻ mặt khoái trá của con trai bảo bối, vất vả lắm mới theo đuổi được Tít Tụ Dĩnh. Mấy ngày này về giúp con cầu hôn, ông biết Tít Cương gây khó khăn, làm gì cũng phải chú ý sắc mặt của Tít Cương, nhưng mà ông vẫn nhẫn nhịn, không thể cản trở tới đám cưới của con nong được. Dư cục trong thời điểm đó. Tình thương của người cha đã chiến thắng, ông lo liệu mọi chuyện, tuyệt đối không thể làm gì, làm hỏng quyết tâm của con mình, dựa vào nghị lực để vượt qua cửa ải khó khăn, phối hợp thực hiện các yêu cầu vô lý của Tích Cương một cách vô điều kiện, cuối cùng cũng đã có thể đi đến bước cuối cùng, là hôn lễ ngày hôm nay. Tối hôm qua, con trai ông vì cảm ơn ông đã vất vả cực nhọc, còn dẫn ông đi tắm sông hơi. Cha, con cảm ơn cha. Bởi vì lo cho hôn sự của tổ dĩnh, tình cảm cha coi bọn họ đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể cùng nhau ngồi nói chuyện. Lão đại Yamamoto lệ nóng quanh mi, cùng các khách mời vỗ tay hoan hô, chúc phúc cho hai cặp vợ chồng đang đứng trên sân khấu. Buổi lễ vừa kết thúc, một dàn xe được lái tới đưa mọi người đến khách sạn 5 sao gần đó để ăn mừng. Hai cặp cô dâu chủ rể cùng với trưởng bối hai bên cùng nhau dùng cơm, bên kia các biên tập của nhà xuất bản tranh nhau mít. Bên cạnh đó, đám khách mời bắt đầu uống rượu Tổng giám kéo xa ra lệ lên sân khấu cùng nhau ca hát Chỉ duy nhất tại một bàn không khí vô cùng quỷ dị Ăn cơm Tổ dĩnh cố gắng giúp cho không khí thân thiết hơn Giúp mọi người gắp đồ ăn, rót rượu Cẩn thận y phục của em đó Xài chậm tâm giúp tổ dĩnh nâng cao cánh tay Tránh cho tay cô bị dính nước chấm Món này ngon nè, ăn đi em Gia cần nột vỏ tôm cho vợ yêu Anh muốn ăn súp không? Lý dung dung giúp tiết gia cần múc canh Người thân của cô ở nước ngoài, tháng sau muốn cô và ra cần bay sang Canada uống rượu mừng. Chỉ có hai người ngồi yên, vẻ mặt trước sau như một không đổi. Một bên thì rất uất ức mà vẫn phải nở nụ cười, một bên thì trang nghiêm nhưng vẫn ra vẻ tàn bạo. Lão đại Yamamoto vì con trai yêu quý thì cái gì cũng đồng ý làm. Còn cái người lạnh lùng trang nghiêm kia chính là tiết cương, người phải thành toàn cho hai đứa. Hai người nói hai thứ tiếng nên không thể giao tiếp với nhau. Cạn chén Tổ Dĩnh Hồ lớn, thì cường đột nhiên hỏi lão đại Yamamoto, ông đối với vụ thảm sát Nam Kinh tháng 12 năm 1937 có ý kiến gì không? Phụt, ra cần phun toàn bộ rượu trong miệng ra ngoài. Hiển nhiên là lão đại Yamamoto nghe không hiểu, nhướng mày nhìn về phía con, sai trọng tâm mỉm cười. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net